chuyện mẹ L lưu Manh con thiên T tài tác giả quỷ miêu tử dịch giả mẹ Cherry người đọc thế Mỹ quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên trang webuyện chương 43 bắt đầu hợp tác huấn luyện huấn luyện trao đổi chính là một dạng hợp tác huấn luyện cả hai bên đều chọn ra một đồi lính sau khi trải qua được huấnng luyện